Hừ, ta mặc kệ ngươi là cái gì? Tử tử là thê tử của ta, ai cũng đừng hòng động tới nàng. Diêm xuyên quát lớn. Nàng đã đem tâm linh hiến cho ta. Ngươi không dẫn nàng đi được đâu. Nàng chỉ tín ngưỡng ta. Cho dù ngươi dẫn nàng đi, nàng cũng sẽ tự mình trở về với ta mà thôi. Đại khí tôn thẳng nhiên nói. Tâm linh sao? Mắt Diêm Xuyên trợn trừng. Ánh mắt tử tử vô hồn như vậy là vì tâm linh đã bị đánh mất. Trong ánh mắt Diêm Xuyên đầy vẻ lạnh lẽo, lại nhìn chầm chầm về phía Đại Khí Tôn nói. Đại Khí Tôn. Ngươi mới vừa thức tỉnh, còn chưa có thân thể. Ngươi bây giờ hẳn cũng không phải là tình trạng mạnh nhất của ngươi đi. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ồ. Đại khí tôn nhìn về phía Diêm Xuyên. Bác thụ ngập trời tinh lực khắp trời. Diêm Xuyên đột nhiên quát to một tiếng. Âm âm âm. Bác thụ xoay chậm chậm. Lực lượng cuồng cuộn trực tiếp trúc vào lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Biển máu rít gào, lực lượng cuồng cuộn xông thẳng về phía Diêm Xuyên. Tế đàn đại đế cũng tuôn ra lực lượng vô tận. Huyển thuật đại hư vô thiên. Diêm xuyên đưa đạo chi thủ. Ẩm ầm, ầm đẩy về phía đại khí tung tấn công. Ẩm Ẩm Ẩm. Ngân hà cùng cùn sông thẳng về phía đại khí tung. Lớn mật. Đám người hồng vân cả kinh kêu lên. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.i. Wow. 12 chương 247 đại khí tung bất diệt. Tờ, lục lụ trọng thiên Lại có thể tùy ý phóng ra lực lượng thập thất trọng thiên Không tồi Đại khí Tôn lại cười nói Đột nhiên, đại khí tôn đẩy ra một chưởng Âm âm âm Hạo nhiên chính khí cuồng cụ ngưng tụ ra một bàn tay màu trắng cực lớn thông thiên Đánh về phía ngân hà của Diêm Xuyên Âm Hai cổ lực lượng ầm ầm xông tới. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Trong nháy mắt hư không xung quanh bị xé rát. Nhưng hư không lại nhanh chóng được vô số hạo nhiên chính khí bổ khuyết. Lực lượng cực lớn pha chạm vào nhau. Diêm xuyên gần như đã dùng tới toàn lực. Các ngôi sao ở tầm sao nông đều lập loài. Tại tầm sao sâu. Hơn 2.000 viên siêu sao cũng lập lòi lên, lực lượng cùng cuộn lao đến. Mặt Diêm Xuyên lộ vẻ hung ác thôi thúc toàn lực. Phía đối diện, đại khí tôn đối trưởng cùng Diêm Xuyên, hai mắt lại hiếp lại. Hạo nhiên chính khí lại gia tăng. Âm âm âm. Trưởng hạo nhiên chính khí chậm rãi đẩy Ngân Hà lui trở lại. Một đòn của Diêm Xuyên lại không làm gì được Đại Khí Tôn sao? Diêm Xuyên vân, sơn, với ý thức thể của Đại Khí Tôn. Một đám cường giả trong thiên hạ đang quan sát. Vẽ mặt chung sơn, võ chiếu, tướng thần đều trầm tư. Lực lượng của Đại Khí Tôn quá cường thế. Nhưng đây mới chỉ là một ý thức thể mà thôi. Lực lượng của Diêm Xuyên như thế tuyệt đối đã đạt được lực lượng thập thất trọng thiên, lại chậm rãi bị đại khí tôn cản lại. Trong ngân hạc từng ngôi sao nổ tung, huyển thuật đại hư vô thiên của Diêm Xuyên dần dần rơi xuống hạ phong. Sắc mặt Diêm Xuyên âm trầm. Đại khí tôn này quá cường hãng. Trên tay kia, Diêm Xuyên bóp một ngọc phụ. Ngày xưa bộ tộc nhân xảy cho Diêm Xuyên. Đã hứa khi Diêm Xuyên bóp nát ngọc phù kia. Bọn họ sẽ giúp Diêm Xuyên hóa giải một lần nguy cơ. Nhưng, Phục Hy có thể chống lại được đại khí tôn không? Ngăn cản không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tâm linh của tử tử. Phải lấy về tam linh của tử tử mới được. A! Trong tay Diêm Xuyên lại phát lực Nhưng khuôn mặt đại khí tôn cũng càng ngày càng nghiêm túc Lực lượng cũng càng ngày càng mạnh Ngân hà của Diêm Xuyên dần dần sắc thất bại Thần thông thống xoáy kỹ thứ hai còn chưa đủ sao Diêm Xuyên đang muốn góp nát ngọc phù Đột nhiên Diêm Xuyên cảm thấy lực lượng ngân hà của mình tăng thêm Tại tầng sao sâu trong 3.000 siêu sao, Diêm Xuyên có thể điều động được tinh lực của hơn 2.000 siêu sao. Nhưng còn có tinh lực của gần ngàn siêu sao nữa, Diêm Xuyên không có cách nào điều động được. Nhưng trong nháy mắt này, gần ngàn siêu sao bỗng nhiên sáng lên. Từng cổ tinh lực nhanh chóng tràn vào bát thụ, được Diêm Xuyên điều động lên. Ách! Diêm Xuyên thoáng có chút sưởng sờ. Tại sao lực lượng của mình lại bỗng nhiên tăng thêm như vậy? Tuy nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là phải tiêu diệt đại khí tôn, đoạt lại tâm linh của tử tử. Phá, diêm xuyên quát to một tiếng. Tất cả lực lượng của tinh tú đều hội tụ trong ngân hà. Đây mới thực sự là tất cả tinh thần lực cực kỳ mênh mông, cuộn trào đến cực điểm. Hoàng Đông Bắc Châu, giáo trường Đông Phương. Trong lòng bàn tay của Đông Phương bất bại đột nhiên có vô số kinh điểm vận quan. Liên kết với 3.000 siêu sao. Khiến ba siêu sao hội tụ lực lượng tới chỗ của Diêm Xuyên. Sư Tôn, Sư Tôn đang trợ giúp cho Diêm Xuyên sao? Liên thần kinh ngạc nói. Đông Phương bất bại gật đầu một cái không nói gì. Chỉ có điều sắc mặt Đông Phương bất bại nghiêm túc đến cực điểm nhìn chầm chầm về phía xa. Đông Phương bất bại trợ giúp Diêm Xuyên, lần đầu tiên điều động toàn diện 3.000 tinh tú lực. Âm âm âm! Lực lượng khủng bố, xé rách vô số hạo nhiên chính khí, xông thẳng về phía Đại Khí Tôn. Chuyện gì vậy? Đại Khí Tôn nhất thời biến sắc. Phá cho ta! Diêm xuyên rống to một tiếng, ầm, um, vô số chính khí sụt đổ. Lực lượng ngân hạc thế không thể chặn xong thẳng ra. Tất cả chính khí âm um, âm um đổ nát. Cho dù là ý thức thể đại khí tung cũng bỗng nhiên hướng chịu đòn nghiêm trọng siêu cấp, ầm. Um, ý thức thể của đại khí tung, ầm um, ầm um nổ tung ra, hoàn toàn tan vỡ. A. mộng tam sinh. Manh lạc nhất thời bị va chạm bay ngược ra, chỉ có Hồng Vân là miễn cưỡng đứng vững được. Chủ thượng. Hồng Vân cả kinh kêu lên. Ý thức thể của chủ thượng, sụp đổ. Không. Hồng Vân cả kinh kêu lên. Khắp nơi hạo nhiên chính khí âm ầm, ầm đổ nát kể cả đóa hoa sen trắng do đại khí tông ngồi bên trên cũng sụp đổ. Lực lượng ngân hà vô cùng mênh mông, như bẻ cành khô, xé rách hư không. Một tiếng nổ vang rung chuyển thiên điệp. Tất cả thiên hạ dương gian đều đang phát sinh một chấn động mãnh liệt đến cực điểm. Âm âm âm! Đất trời rung chuyển. Một đám kiêu hùng trợn trừng mắt nhìn. Thiên giới đại chuột! Thật lợi hại! Viên thiên cương thở dài nói. Thần thông thống xoáy kỹ thứ hai. Võ chiếu nắm chặt nắm tay nói. Theo lời đồn về kỹ thứ ba, bách hoàng quả thực rất lợi hại, lại sáng chế ra được thần thông như thế. Thượng quan uyển nhi thở dài nói. Thiên giới tướng thần tướng thần đứng ở hoàn tuyền lộ tại Nam Ngoại Châu, hai mắt hiếp lại. Tướng thần nhìn chầm chầm về phía Diêm Xuyên trong mắt tướng thần càng lúc càng phát ra tinh quang. Diêm Xuyên, ngươi cũng không thể quá yếu. Tướng thần trịnh trọng nói. Giáo trường Đông Phương, liên thần mở to mắt nhìn cảnh tượng như vậy. Một đòn vừa nãy cho dù là mình cũng chưa chắc có thể đỡ được. Đông Phương bức bại thở dài một hơi tinh điểm trong tay chậm rãi thu hồi. Đông Phương bất bại lưu tay. Phía xa Diêm Xuyên bỗng nhiên cảm thấy. Gần nghìn siêu sao mình vừa liên hệ được lại mất đi sự liên hệ. Diêm Xuyên quay đầu nhìn về phía giáo trường Đông Phương. Vừa vạn nhìn thấy Đông Phương bất bại lưu tay. Quả nhiên là vậy. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Những vì sao trên bầu trời. Trừ ra ra và mình ra. Người có thể điều động chúng chính là thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai lúc trước đã tìm ra 3.000 siêu sao. Chỉ có thể là đông phương bất bại. Không. Chủ thượng. Có người vui mừng, bất ngờ có người lo lắng. Đại khí tôn bị tiêu diệt trong chết mắt. Ba cái hộ lô huynh đệ nhất thời sợ hãi kêu lên lên. Đại khí tôn không chỉ là chủ thượng của bọn họ, còn là tín ngưỡng của bọn họ. Hiện tại tín ngưỡng sụp đổ sao? Không, chủ thượng sẽ không chết. Khí vận bất diệt, chủ thượng không chết. Hồng Vân đột nhiên kêu lên. Hồng Vân kêu to một tiếng thần sắc mọi người nhất thời thoáng động. Đúng vậy, đại khí tôn kỹ thứ nhất thân hóa khí vận thiên hạ. Chỉ cần khí vận vẫn còn, đại khí tôn lại không có khả năng bị tiêu diệt. Mọi người quay đầu nhìn lại. Vận triều trong thiên hạ vẫn có khí vận bút lên. Mượn hàm dương mà nói. Ngày xưa khí vận tụ tập, sau đó trên cơ sở khí vận nạp lấy công đức vận thế, vận đạo, hợp than khí số. Khí số bất tận, hàm dương không bị tiêu diệt. Khí vận vẫn còn sao Vậy đại khí tung không thể bị diệt Diêm xuyên cũng nhất thời biến sắc Trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác dưỡng tóc gáy Hắn đột nhiên nghiêng đầu Cách đó không xa tử tử bị biển máu bao vây Hai mắt bỗng nhiên có thần Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 248 chỉ địch nổi một chưởng, tò, rong hai mắt tử tử bắn ra hai đạo hào quang 18 màu. Hào quang không nhiều nhưng cực kỳ chói mắt. Một sóng khí ngập trời từ quanh thân tử tử đột nhiên phát ra, ầm. Trong nháy mắt vô số hạo nhiên chính khí nổ tung. Biển máu nổ tung. Diêm xuyên đứng mũi chiều sào. Dưới sự trùng kích của lực lượng cực lớn này bay ngược ra ngoài Đại khí tung Diêm xuyên bay ngược ra Đột nhiên sợ hãi rốn lên nói Âm um, Hạo nhiên chính khí cuồn cuộn lại tụ tập tại chỗ của tử tử Chân tử tử đạp lên trên một đá hoa sen trắng nõn Bay lơ lượng phía trên không trung Một khí thế càng mạnh mẽ hơn so với lúc trước Đột nhiên phát ra Ấm, dường như thiên uy xuất hiện, đè ép về phía tất cả thiên hạ dương gian. Trung thiên châu, muôn dân tại 36 cương vực nhất thời bị đè ép quỳ xuống. Các lục địa cũng giống như thế, phạm nhân đều quỳ xuống trong lòng tu giả cũng đều không ngừng kinh hoảng. U, V, K, W, W, M. Sắc mặt vỏ chiếu trầm xuống, vung tay lên. Ngang! Bên trên biển mây khí vận Kim Long khí vận rứt gào một hồi, muốn chống đối lại áp lực cường đại này. Nhưng Kim Long khí vận vừa rứt gào nhất thời phản loạn. Cái gì? Sắc mặt vỏ chiếu biến đổi. Kim Long khí vận bỗng nhiên hành lễ với đại khí tung phía xa. Không tốt! Sắc mặt vỏ chiếu biến đổi. Âm! Um. Công đức vận thế, vận đạo ầm ầm vô tận trùng kích kim long khí vận, nhất thời nhất chìm kim long khí vận. Tại Hàm Dương cũng tương tự như vậy. Kim Long khí vận vốn chống đỡ khí thế từ phía đại khí tôn đè ép, nhưng trong nháy mắt lại quay giáo đối mặt. Ngang, ngang. Phía trên biển mây. Công đức vận thế, vận đạo đều hóa thành một Kim Long công đức Kim Long Vận Thế Kim Long Vận Đạo Ba con Kim Long đồng thời áp chế Kim Long Khí Vận Công Đức Vận Thế Vận Đạo trong nháy mắt nhấn chìm khí vận vào trong đó Các Đại Thiên Giới còn may Nhưng một vài quốc gia loại nhỏ thì rất thảm Trung Thiên Châu Một vài Thiên Triệu Thánh Đình Nhất thời tất cả khí vận hành lễ với Đại Khí Tôn. Thậm chí cũng không để ý tới quân vương của mình. Khí vận trong thiên hạ hành lễ trực tiếp đối với Đại Khí Tôn. Khí vận ở các đại thư viện cũng đều tới hành lễ. Ngay cả giáo trường Đông Phương, vô số khí vận cũng muốn hành lễ với Đại Khí Tôn. U, V, K, W, W, M. Sát mặt Đông Phương bất bại trầm xuống, phung tay lên. Âm! Um, bầu trời đột nhiên xuất hiện tinh điểm cuồn cuộn, liên kết với tinh thần lực nhốt tất cả khí vận giáo trường Đông Phương lại. Đông Phương bất bại lạnh lùng nhìn Đại Khí Tôn phía xa. Đại Khí Tôn cướp đoạt thân thể của tử tử. Chủ Thượng! Chúc mừng Chủ Thượng! Chúc mừng Chủ Thượng! Hồng Vân! Manh lạc mộng tam sinh nhất thời vui mừng Đại khí tôn đứng ở trong hư không Hạo nhiên chính khí vận quan Khí vận thốn soái thiên hạ Lúc này đại khí tôn nhìn chầm chầm về phía diêm xuyên đang đứng đối diện Làm sao có thể như vậy được Ta đã bảo vệ tử tử Ngươi làm sao còn có thể đoạt thân thể của tử tử được Sắc mặt diêm xuyên khó coi đến cực điểm. Điệp hậu nói tử tử sẽ gặp đại nạn, lẽ nào thật sự không có cách nào phòng ngừa sao? Hiện tại khí chất toàn thân tử tử khẩn trương, một khí thế bá chủ thiên hạ tỏa ra. Vô số khí vận hành lệ, một chủ nhân thiên hạ đè ép. Ta phục hồi như cũ, ai cũng không ngăn cản được. Đại khí tôn trầm giọng nói. Hiện tại trong đầu Diêm Xuyên như muốn nổ tung, nhớ lại những ký ức về tử tử. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Ngươi, ngươi, ngươi vẫn cười được. Không, ngươi không hiểu. Đây là vận mệnh, trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát. Diêm Xuyên ta tà môn thế nào đám người tử kiếm sinh hẳn đã nói cho ngươi biết. Năm đó chuyện kết hôn là do cha mẹ ngươi và ta định ra. Ta không bắt buộc ngươi phải thực hiện. Mừng, gần, u vinh, quy, quy, ù, y, viết, hư, thư đi, chúng ta xem như đã kết thúc. Ta thích một người, như vậy sẽ thanh tịnh hơn. Ta nghe ngươi. Khi đầu hắn tràn ngập những hình bóng lúc tử tử vui cười và tín nhiệm. Trong lòng diêm xuyên nhất thời giống như có thanh đao xoáy vào vậy. Cuối cùng tất cả ký ước như dừng lại ở một câu kia ta nghe ngươi. Ta nghe ngươi. Ta nghe ngươi. Tự tử, tử tín nhiệm mình mới giao tất cả quyền quyết định cho mình. Cuối cùng nàng lại bị đại khí tôn đoạt xác. Trả tử tử cho ta. Diêm xuyên lại phẫn nộ kêu lên. Tiếp đó, Diêm Xuyên lấy tay ra, lại triệu hồi ra biển máu. Hờ! Đại khí Tôn hừ lạnh một tiếng. Lần này, đại khí tung ra tay trước tiên. Đại khí Tôn đưa tay ra đánh một chưởng ầm ầm về phía Diêm Xuyên. Hư không đổ nát vô số, vô số hạo nhiên chính khí tụ tập thậm chí gấp 10 lần so với một chưởng lúc trước. Trong nháy mắt một chữ này đã đến trước mặt Diêm Xuyên. Phá! Diêm Xuyên quát to một tiếng. Nhưng lực lượng chênh lệch quá xa. Một chữ này của đại khí tôn triệu tập khí vận lực trong thiên hạ. Thế không thể chặn. Trong nháy mắt đã phá nét chữ cương của Diêm Xuyên đến phía trước mặt Diêm Xuyên. Ẩm! Um. Biển máu! Diêm Xuyên trong nháy mắt nổ nát Quá nhanh quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã hợp tới tiêu diệt diêm xuyên sao? Kiêu hùng trong thiên hạ đều giật mình. Đây chính là khả năng của cường giả kỷ thứ nhất sao? Đại khí tôn kỷ thứ nhất. Diêm xuyên giám động thiên hạ ở trước mặt đại khí tôn, chỉ có thể địch nổi một chưởng thôi sao? Chỉ một chưởng. Vô sáu cường giả nhìn thấy trận chiến này đều bỗng nhiên giật mình. Tại Hàm Dương, phụ thân, phụ tô cả kinh kêu lên, diêm xuyên. Mặt vũ hề cũng không ngừng kêu lên sợ hãi. Trận chiến này dễ nhiên đã rung chuyển thiên hạ. Cửa Hàm Dương, rất nhiều cường giả tuyệt thế đều quan tâm. Nhìn thấy Diêm Xuyên bị một trưởng của đại khí tung đập nát, mọi người đều kinh sợ cuốn cùng cả lên. Một trưởng của đại khí tung đập nát Diêm Xuyên. Chủ thượng thần uy. Đám người hồng vân mừng như điên nói. Quá mạnh mẽ. Người đó chính là Diêm Xuyên, vậy mà chỉ một trưởng đã bị tiêu diệt. Kỷ thứ nhất, đây mới là thực lực của kỹ thứ nhất. Trở về đi thôi Đại khí tôn thẳng nhiên nói Đạt lên đó hoa sen trắng Đại khí tôn di chuyển Về phía thần giới Vâng Ba huynh đệ hồ lô đi theo sau Nhanh chóng rời đi Lưu lại vô số hư không bị Nghiền nát đang chậm rãi hồi phục Hư không chậm rãi hồi phục Nhưng ánh mắt cường giả Trong thiên hạ lại vẫn chăm chú Nhìn vào nơi này Chết rồi Diêm Xuyên thật sự đã chết rồi sao? Rất nhiều cường giả liếc nhìn Hàm Dương. Trên bầu trời Hàm Dương, khí vận công đức vận thế, vận đạo vẫn còn. Ánh mắt mọi người lại tập trung lại. Bọn họ nhìn thấy, lúc này trong hư không kia từ bốn phương tám hướng có thứ gì đó đang tụ tập về phía trung tâm. Đó là từng mảnh thịt nát. Thịt nát của Diêm Xuyên. Rất nhiều thịt nát nhanh chóng tụ về phía trung tâm, dần dần ngưng làm một thể. Âm âm âm. Vô số thịt nát tụ lại biến hình, lại biến trở về gián dấp của Diêm Xuyên. Hoàng Nguyên sao? Thần sắc liên thần thoáng động. Bạo tạc thú, nổ tung, thần thông Hoàng Nguyên. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! 12 chương 2490 không nể tình huynh đệ Đờ! An ở bên trên tế đàn đại đế Diêm xuyên nắm chặt nắm tay trường mắt nhìn đại khí tung phía xa rời đi Tế đàn đại đế đang phục hồi thân thể Diêm xuyên Đại khí Tôn Không ai có thể cướp hoàng hậu của trẩm đi được Thường giả kỹ thứ nhất, vậy thì thế nào? Hừ! Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng. Quay đầu lại, Diêm Xuyên nhanh chóng vọt về phía Hoàng Đông Bắc Châu. Trong giây phút vừa nãy, Diêm Xuyên thiếu chút nữa đã bóp nát ngọc phù của bộ tộc nhân sạc, nhưng Diêm Xuyên vẫn nhịn xuống. Dù sao, lời hứa của bộ tộc nhân sạc chỉ là hỗ trợ trong phạm vi đủ khả năng. Nhưng bây giờ Phục Hy đối mặt Đại Khí Tôn có thể đã vượt quá khả năng. Không hẳn có thể đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Kỷ thứ nhất Kỷ thứ nhất quá mạnh mẽ. Mình nhất thời không chống đỡ được. Mục tiêu của Diêm Xuyên chính là giáo trường Đông Phương. Cùng lúc đó Thiên Hạ Kiêu Hùng nhìn thấy Diêm Xuyên sống lại, mỗi người đều thở vào một hơi. Không phải vì bọn họ lo lắng cho Diêm Xuyên, mà lo lắng vì năng lực của Đại Khí Tôn. Nếu như Diêm Xuyên cường đại như vậy cũng không hề chống đỡ một trưởng. Vì Đại Khiếp Tôn tiêu diệt. Vậy thiên hạ này hoàn toàn là thiên hạ của kỷ thứ nhất. Hiện tại thì may rồi. Diêm Xuyên chung Quy vẫn còn sống. Điều này nói rõ Đại Khí Tôn không hẳn có thể độc bá thiên hạ. Tại cửa Hàm Dương, đám người mặc vũ hề hết sức vui mừng. Chỉ cần Diêm Xuyên không có chuyện gì là tốt rồi. Diêm Xuyên xông thẳng về phía giáo trường Đông Phương. Đông Phương bất bại, liên thần cũng nhìn thấy Diêm Xuyên lao đến. Sư Tôn, hình như Diêm Xuyên đến tìm Sư Tôn. Liên thần cao mày nói Đúng Đông Phương bất bại gật đầu một cái Hắn tới nơi này làm gì Đại khí tôn cường đại như vậy Chẳng lẽ hắn còn muốn mời sư tôn giúp hắn báo thù sao Liên thần cao mày nói Mới vừa rồi bị đại khí tôn tiêu diệt Là do Diêm Xuyên cố ý làm thế Bằng không cũng không thể nào dễ dàng như vậy Hắn muốn thoát khỏi đại khí tôn trước, sau đó tập hợp lực lượng cùng giết chết đại khí tôn. Đông Phương bất bại gật đầu một cái. Hiện tại, hắn thật sự muốn tiêu diệt đại khí tôn sao? Liên thần kinh ngạc nói. Thiên mâu, mẫn hoàng, ngăn cản sát đế lại. Ngọc Lân tuy sát kim đại vũ. Nhưng không ngờ giữa đường lại xông ra một hoàng kim đại đế. Một quyền đánh bay Ngọc Lân Dẫn theo kim đại vũ nhanh chóng rời khỏi Chạy đi đâu? Ngọc Lân nôn nóng truy sát Một phía khác sát đế nhìn nhị huynh và ngũ đệ cười nhạt cũng không để ý lắm Tam huynh như vậy là được rồi Tam huynh phải nhớ rõ Mọi người chúng ta đều là vũ khí của chủ thượng Đều là tuyệt thế thần binh của chủ thượng Không thể có ý thức độc lập của riêng mình Chúng ta thuộc về chủ thượng Mẫn hoàng trịnh trọng nói Ta không nói muốn phản bội chủ thượng Sát đế thẳng nhiên nói Tam huynh Tâm của tam huynh Từ sau khi đi một chuyến tới thế giới đại thiên Đã thay đổi rất nhiều Để lại máu rễ ở bên ngoài là hy vọng sẽ có một ngày có thể thoát khỏi thần giới đúng không? Mẫn Hoàng lắc đầu nói Sao? Thập thất trọng thiên có thể thể ngộ đạo vũ hóa? Đại huynh, nhị huynh thập thất trọng thiên Tam huynh chỉ còn cách thập thất trọng thiên một bước Chỉ cần kim đại vũ còn sống Trong đời sau của hắn sớm muộn cũng sẽ có một người được sinh ra phù hợp cho Tam Huynh sống lại. Mẫn Hoàng trầm giọng nói. Đời sau của mộng Tam sinh. Ngoại trừ mộng tử tử ra. Những người khác đều lưu lại ở thần giới. Chỉ nghe theo hiệu lệnh của chủ thượng. Năm đó Tam Huynh lại âm mưu tính đường lui cho nên mấy người chúng ta mới phải nhận tâm đuổi giết bọn họ. Tam huynh, hãy giác ngộ đi Mẫn hoàng khuyên nhủ, Sao? Chân mày thiên mâu đột nhiên nhíu lại Nhị huynh thế nào? Mời bảo bối, mở Âm um. Hồ lô màu căm phía sau thiên mâu đột nhiên dân trào ra một luồng ánh sáng Phía trên luồng ánh sáng kia nhất thời hiện ra cảnh tượng hoàng kim đại đế ra tay Cái gì? Hoàng Kim Đại Đế sao? Mẫn Hoàng nhất thời biến sắc. Lão Tam, ngươi tính toán thật sự không lộ chút sơ hở. Thiên Mâu lạnh lùng nói. Nhị Huynh, các ngươi quản quá nhiều rồi. Sát Đế lạnh lùng nói. Đi, đuổi theo Ngọc Lân, giết chết Kim Đại Vũ. Thiên Mâu trầm giọng nói. Vâng, Mận Hoàng bay vút lên trời. Chạy đi đâu Sát đế nhất thời lao về phía mẫn hoàng Âm um, Thiên mâu trắng ở trước mặt sát đế Lão tam Ngươi còn khăn khăn một mực như vậy Đừng trách vi huynh không nể tình Thiên mâu lạnh lùng nói Khuôn mặt sát đế lộ vẻ lạnh lẽo Khí thế hung ác bắn ra bốn phía Mời bảo bối Xoay người Vèo Hồ lô trảm tiên nhất thời bắn ra trảm tiên phi đao, xông thẳng về phía Thiên Mâu. Khốn kiếp, ầm, hai người bắt đầu giao chiến. Mẫn hoàng lại bay về phía một hướng. Đứng lại. Sát đế vừa chiến đấu, vừa đuổi theo Mẫn hoàng. Thiên Mâu đối chiến với sát đế trong lúc hỗn chiến cũng rời khỏi thần giới. Các huynh đệ hồ lô đều rời khỏi. Lúc này, thiên địa nổ vang. Ở nơi xa xôi, đại khí tung đối chiến với Diêm Xuyên. Qua một hồi lâu, thiên địa lại trở nên yên tĩnh. Âm! Um, khí tức khổng lồ từ trên trời rán xuống. Đại khí tôn dẫn theo Hồng Vân, manh lạc, mộng tam sinh trở về. Âm! Um, thiên uy cùng cũng sông thẳng ra. Bái kiến chủ thượng. Vô sáu cường giả từ bốn phương tám hướng cung kính bái nói. Lúc trước mộng hồng anh ngăn cản đại khí tôn, lúc này cũng cung kính quỳ gối trước mặt đại khí tôn. Đại khí tôn đứng ở bên trên một đá hoa sen màu trắng, nhìn xung quanh một chút. Chủ thượng, những người này là thủ lĩnh các thế lực lớn ở Trung Thiên Châu, đến đây xem lễ, hành lễ với chủ thượng. Hồng Vân cung kính nói, Các an các chức thu nạp trung thiên châu. Đại khí tôn thẳng nhiên nói, Vâng, ngàn vạn cường giả cung kính bái nói, Một đám cường giả mang theo sự thành kính vô hạn đối với đại khí tôn, Nhanh chóng trở về các cương vực. Có thể đoán được tất cả trung thiên châu sẽ rất nhanh hành lễ với đại khí tôn. Đại khí tôn đứng ở bên trên bông hoa sen trắng, nhìn thế giới đại thiên một chút, lại nhìn thế giới đại ác một chút. Cuối cùng ánh mắt dường như có thể xuyên thủng hai giới âm dương, nhìn về phía thế giới đại thiện cõi âm. Chém ra tam thi, tam thi nhanh chóng dung hợp. Đại khí tôn cao mày nói. Chủ thượng, những năm qua chủ thượng Vũ hóa thiên hạ xảy ra quá nhiều biến hóa. Đã trải qua bốn kỷ Hồng Vân cung kính nói Ồ Tiếp theo Hồng Vân cung kính tự thuật một vài chuyện lớn phát sinh trong thiên hạ những năm qua Về mỗi cường giả tuyệt thế sinh ra Ẩm Trong lúc Hồng Vân đang tự thuật Đột nhiên một đằng yêu từ phía tây bay tới À Đằng yêu vừa đến Liền cung kính quay về phía đại khí tôm cúi đầu Âm, um, âm, um. lần lượt các đằng yêu trở về. Tổng cộng có 7 đằng yêu, biến thành một vùng biển sợi mây khổng lồ hình vuông. Hoàng Đông Bắc Châu, giáo trường Đông Phương. Diêm xuyên nhanh chóng bay tới. Từ phía xa liền nhìn thấy hai loại lực lượng tụ tập trên bầu trời giáo trường Đông Phương. Công đức khí vận mỗi bên chiếm nửa bầu trời. Công đức khí vận đều ngưng tụ ra một kim long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Wow! 12 chương 250 Đại hội Đồ Tôn Cờ! Thì có điều lúc này kim long khí vận cực kỳ dao động, bị tinh lực của vô số kinh điểm điều động nhốt lại mà thôi. Đứng ở giữa không trung... Diêm Xuyên quan sát một hồi cuối cùng nhìn về phía cửa Đông Phương bất bại đang đứng tại một đại điện. Diêm Xuyên gặp mặt Đông Phương giáo chủ. Diêm Xuyên trịnh trọng nói, mời. Đông Phương bất bại mở miệng nói, vù. Diêm Xuyên đạt không đến trước mặt Đông Phương bất bại. Liên thần đứng phía sau Đông Phương bất bại. Liên Thần nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên trong mắt lón ra một tia oán hận, nhưng cuối cùng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Diêm Xuyên thoáng nhìn về phía Liên Thần cũng không hề quá mức kinh ngạc. Dù sao, Diêm Xuyên đã sớm biết tin tức về tung tích của Liên Thần. Diêm Xuyên chỉ thoáng nhìn về phía Liên Thần một chút sau đó không còn quan tâm nữa, mà nhìn chăm chú về phía Đông Phương bất bại. Lần này ngênh được đại khí tung, rất cảm ơn tại Đông Phương giáo chủ trú viện. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, Đông Phương bất bại chung quy đã trợ giúp mình. Dễ như ăn cháo mà thôi. Húng hồ ngày xưa ta cũng đã từng đoạt liên thần trong tay ngươi. Đông Phương bất bại thẳng nhiên nói. Diêm xuyên gật đầu một cái Lại mở miệng nói. Lần này đến đây, Diêm Mộ có một chuyện muốn thương lượng. Chuyện gì? Đông Phương bất bại nhìn về phía Diêm Xuyên. Nói vậy hẳn Đông Phương giáo chủ cũng rõ ràng mục đích của ta. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Ngươi hãy nói đi. Tiêu diệt, đại khí tung. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Tiêu diệt. Hai mắt đông phương bất bại hiếp lại nhìn chầm chầm về phía diêm xuyên. Cường giả tuyệt thế của kỷ thứ nhất bắt đầu sống lại. Người đầu tiên sống lại chính là Đại Khí Tôn. Đại Khí Tôn sống lại, đảo loạn sự vận chuyển của thiên hạ. Ngày xưa thân hóa thiên hạ khí vận, lúc này sống lại, khí vận tất nhiên sẽ quay về chỗ nàng. Nói vậy Đông Phương giáo chủ cũng không muốn khí vận của mình biến mất chứ Diêm Xuyên giải thích: “ Ngươi muốn ta giúp ngươi giết chết Đại Khí Tôn sao Đông Phương bất bại nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên Đại Khí Tôn thực lực ngập trời Trong trận chiến đấu lúc trước nói vậy thiên hạ hẳn đều đã biết Ta chỉ muốn đoạt lại thê tử tử tử của ta Những thứ khác của Đại Khí Tôn ta sẽ hoàn toàn không hỏi tới. Đông Phương giáo chủ chỉ là một trong số những người được mời. Ta còn có thể mời các cường giả tuyệt thế khác trong thiên hạ cùng tới Đại Hội Đồ Tôn. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Đại Hội Đồ Tôn Đông Phương bất bại dường như bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đại Hội Đồ Tôn Diêm xuyên khẳng định gật đầu một cái Liên thần đứng bên cạnh lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói Đại hội đồ tung À, ngươi cho rằng cường giả trong thiên hạ đều sẽ điên theo ngươi sao? Hờ Đông phương bất bại khẽ như mày Không thích Liên thần ngắt lời Sư tôn thứ tội Liên thần lập tức không tiếp tục nói nữa ta nói ra được tất nhiên sẽ làm được Diêm Xuyên khẳng định gật đầu một cái Cõi âm, bác ngoại châu, cửa sở gian điện Cương thi Diêm Xuyên chắp tay, đứng ở trước mặt Minh Hà Lão Tổ Lúc trước dường như hai người trò chuyện gì đó Minh Hà Lão Tổ đứng phía sau văn thần lộ vẽ kinh ngạc Minh Hà khẽ như mày, ngẫm đầu nhìn lên trời Đại hội đồ tung Hai mắt Minh Hà Lão Tổ hiếp lại Diêm Xuyên chân thành yêu cầu Minh Hà Lão Tổ Ngươi có thể nguyện ý đi hay không? Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói Minh Hà Lão Tổ nhìn trời một chút Trầm mặt một hồi lâu Ngươi nghĩ có khả năng tốt sao? Minh Hà Lão Tổ bỗng nhiên ngưng trọng Nhìn về phía Cương Thi Diêm Xuyên hỏi Đúng Cương Thi Diêm Xuyên khẳng định gật đầu một cái. Đại khí tôn là một chủ lực đối kháng nghệnh số. Nếu như muốn tiêu diệt nàng, nhất định phải mài đao thật bén thế thân nàng. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Các kỹ cường giả trong thiên hạ đều có thể thay thế nàng ngân chiến với nghệnh số. Cương Thi Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Khẽ mỉm cười. Minh Hà Lão Tổ nói, không đơn giản như vậy đâu. Ngươi muốn yêu cầu quần hùng trong thiên hạ vây dết Đại Khí Tôn. Nhưng ngươi hiểu rõ, người ngoài không thể so sánh được với Đại Khí Tôn. Thời khắc tiêu diệt nàng có thể dẫn động mệnh số xuất hiện. Mệnh số sao? Cương Thi Diêm Xuyên có chút sửng sợ, Bác Hoàng chết không phải là mệnh số đã một lần hiện thân sao Trung Sơn giới chủ đại thiên hẳn đã từng trực tiếp đối mặt với mệnh số Minh Hà Lão Tổ lắc đầu nói Cương Thi Diêm Xuyên gật đầu một cái cuối cùng nói Lần này do ta đứng đầu Đại hội Đồ Tôn, ngươi còn nguyện đi không? Đây, tại sao không đi? Ta cũng muốn gặp mệnh số xem rốt cuộc hắn thế nào. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng cười nói. Dương Giang, Bắc Ngoại Châu. Thế giới đại thiên. Trong một cung điện, Diêm Xuyên ngồi đối diện với chung Sơn. Hai người đều bưng một chén trà lên. Mệnh số. Trung Sơn khẽ nhớ mày. Thế nào? Trước khi bốn giới hợp nhất. Ta thật sự đã từng một lần nhanh chiến với mệnh số. Tuy nhiên, đó hẳn chỉ là một phần ý thức của mệnh số vô cùng cường đại. Lúc đó hắn chỉ là một ý thức thể. Xuất hiện ở bên ngoài vô cực của thế giới đại thiên. Cực kỳ hùng hậu. Quê nghiêm trực tiếp xông thẳng tới thế giới đại thiên. Áp lực cực lớn khiến bách tính trong thiên hạ đều hôn mê. Xóa đi ký ức của muôn dân có liên quan với nó. Trung Sơn trầm giọng nói, Ồ, sau khi hắn đạt được mục đích liền biến mất, Ta cũng đối kháng không bao lâu. Chung Sơn nói, Ta hiểu. Diêm xuyên gật đầu một cái. Mấy ngày sau, Thiên ma giới trước mặt Phục Hy, Diêm xuyên đưa ra một mảnh ngọc phù lúc trước. Ta không cần các hạ đối phó với đại khí tung. Chỉ cần yêu cầu các hạ bảo vệ thê tử của ta tử tử và thần hồn của nàng còn chưa tan rã. Ý thức của tử tử vẫn còn sao? Phục Hy thản nhiên nói. Đúng, bởi vì khí số phía trên biển mây đại trăng tượng thần hoàng hậu tử tử vẫn còn. Diêm xuyên khẳng định nói. Được, Phục Hy gật đầu một cái. Hoàng Đông Nam Châu trên đỉnh một ngọn núi khổng lồ. Sát đế mang hồ lô trảm tiên trên lưng, trắng ở trước mặt Hoàng Kim Đại Đế và Kim Đại Vũ. Thiên Mâu, Mẫn Hoàng, Ngọc Lân bao vây quanh sát đế. Lão Tam, ngươi đừng khăng khăn một mực như vậy nữa. Thiên Mâu lạnh lùng nói. Tam ca, việc đã đến nước này các ngươi đã không còn chỗ nào để trốn nữa rồi. Mẫn hoàng khuyên nhủ. Sát đế cười lạnh, nhìn về phía thiên mâu nói. Nhị huynh ta hiểu rõ, hồ lô của ngươi có thể khiến ngươi nhìn thấy bất kỳ chỗ nào trong thiên hạ. Bất kỳ ai ở trước mặt ngươi không có cách nào ẩn hình được. Hậu dụy của ta các ngươi cũng dết gần hết. Hiện tại chỉ còn lại dòng độc đinh này. Vẫn mong nhị huynh dơ cao đánh khẽ. Sát đế trầm giọng nói Không được Thiên mâu lạnh lùng nói Nhị huynh, bảy người chúng ta đều sinh ra trên cùng một dây leo Ta cũng không muốn phá hỏng chút tình ý này Nhưng kim đại vũ là hậu dự duy nhất của ta Ta nhất định phải bảo vệ hắn Ta biết nhị huynh thập thất trọng thiên Nhưng đệ đệ ta vẫn muốn thử một chút Sát đế lạnh lùng nói: Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. W. Wow. 12 chương 251 hi sinh mình thành toàn hậu duệ. Tờ trong lúc đang nói chuyện, Sát đế phát ra một khí thế hung ác, xông thẳng về phía Thiên Mâu. Trong mắt Thiên Mâu lóe lên sự lạnh lẽo. Ngọc Lân và Mẫn Hoàng đều nhìn về Thiên Mâu. Được, được, lão tam, ngươi thật sự muốn khiêu chiến với ta sao? Thiên mâu lạnh lùng nói. Nhị huyên, xin mời. Sát đế bay lên cao 10 trượng cũng không hề có ý định bay cao hơn nữa. Thiên mâu quay đầu nhìn ngọc lân và mẫn hoàng. Chờ ta trở lại tạm hoãn ra tay. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Âm. Sát đế thiên mâu bay vút lên trời trong chớp mắt vọt qua tinh không, xông vào khu vực vô số thiên ma. Ẩm! Um, hai người tiến vào trong vô cực bắt đầu chiến đấu. Thời điểm hai người xông vào thiên ma giới cuộc trò chuyện giữa Diêm Xuyên và Phục Hy phía xa vừa vạn kết thúc. Hai người quay đầu nhìn thấy hai huynh đệ hồ lô đang giao đấu với nhau. Sát đế thập lục trọng thiên đỉnh phong. Nhưng trời sinh mang tính chiến đấu, hung hãn vô cùng. Thiên mâu thập thất trọng thiên, thực lực tự nhiên cao hơn rất nhiều so với sát đế. Huynh để hai người ở trong vô cực hung mảnh chém dếp. Tuy rằng không có tiếng động nào, nhưng xem kền đạo của hai người tùy ý phát rơn. A Cơn U Đơn Gơn Có thể cảm nhận được nói cổ lực lượng tuyệt thế này. Phía dưới, ngọc lân, mẫn hoàng nhìn chầm chầm vào hoàng kim đại đế và kim đại vũ. Hoàng kim đại đế nhắm mắt, dưỡng thương. Ngày xưa hoàng kim đại đế chiến đấu cùng kiếm ngạo một trận. Thương thế chưa lành. Chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến đây trợ giúp sát đế. Lúc này vừa ngừng chiến. Đương nhiên phải hồi phục một chút. Kim Đại Vũ lại không ngừng lo lắng. Nhìn hai huynh đệ hồ lô trước mắt. Trong mắt Kim Đại Vũ đầy vẻ thù hận. Đồng thời cũng cực kỳ lo lắng cho tổ tiên của mình. Bốn người chờ đợi một ngày. Trên tinh không, sát đế, thiên mâu đều rơi xuống. Ẩm, um, hai người rơi xuống. Nhất thời khiến đại địa độ nát một mạng lớn. Vẽ mặt sát đế đầy vết máu, khí thế hung ác bắn ra bốn phía. Thiên mâu tóc tai bù xù khá chật vật. Được, được, được lắm, lão tam. Thiên mâu nghi ngờ không thôi nhìn về phía sát đế. Nhị huyên. Ngọc lân, mẫn hoàng đều vây lại. Sát đế lắc đầu. Nhị huyên. Người là thập thất trọng thiên Ta đấu không lại người Nhưng người muốn đánh bại ta Không phải là chuyện dễ dàng như vậy Hờ Thiên mâu hừ lạnh một tiếng Khí thế hung ác trước kia Trên mặt sát đế dần dần tan đi Lộ ra một tia khổ sở nói Nhị huynh ta biết Các ngươi lo lắng điều gì Ta bây giờ còn đang là thập lục trọng thiên Vẫn chưa thể vũ hóa. Ta nguyện ý lúc này mất đi ý thức. Chỉ cầu mong các vị huynh để có thể thả kim đại vũ ra. Mất đi ý thức. Ngọc Lân đột nhiên cả kinh kêu lên. Thiên mâu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tổ tiên, ngươi muốn làm gì? Kim đại vũ cũng cả kinh kêu lên. Sát đế nhìn kim đại vũ. Lộ ra một nụ cười khổ tiếp theo trịnh trọng nói Kim Đại Vũ, ngươi nhất định phải sống sót Nói xong, sát đế lấy ra một quả cầu nhỏ Đưa cho Kim Đại Vũ Đây là thứ ta chuẩn bị cho ngươi Sau này ngươi đọc lấy tin tức bên trong Quay đầu lại, sát đế lại nhìn về phía thiên mâu Nhị huyên Ta mất đi ý thức Hóa thành tuyệt thế thần binh không có ý thức Như vậy các vị huynh đệ có thể yên tâm rồi chứ Chỉ cầu xin nhị huynh buông tha cho kim đại vũ Sát đế trịnh trọng nói Trên mặt thiên mâu có phần dao động cuối cùng khổ sở nói Lão tam, ngươi sao phải khổ như thế chứ Vẫn mong nhị huynh thành toàn Sát đế lại nói Tam Huynh tại sao? Vì hậu dụng cách không biết bao nhiêu đời này, Huynh lại chọn hy sinh chính mình sao? Đây không phải là tác phong của Huynh. Tại sao? Mẫn Hoàng cảm thấy vô cùng khó hiểu nói. Thế giới của ta các ngươi không hiểu. Những năm tháng chuyển thế tới thế giới đại thiên trở thành lục ác ta hiểu được rất nhiều chuyện mà trước đây không hiểu. Sát đế cười nói Nhị huyên vẫn mong thành toàn Sát đế lại nói Thiên bầu Mẫn hoàng Ngọc Lân đều nhớ mày nhìn chầm chầm vào sát đế Nhất thời dường như không thể nào hiểu được tư tưởng của sát đế Hy sinh mình thành toàn hậu dụ Quyết định này nực cười tới mức nào Nhưng trước mắt bọn họ Sát đế lại thực sự yêu cầu như vậy Tam huynh, người phát điên sai Ngọc lân cả kinh kêu lên Tam huynh, huynh nên cân nhắc lại Mẫn hoàng cũng lo lắng nói Nhưng sát đế lại nhìn chầm chầm về phía thiên mâu Nhị huynh, vẫn mong thành toàn Sát đế trịnh trọng nói Thiên mâu nhìn Kim Đại Vũ đang kinh ngạc đứng cách đó không xa một chút, sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì Kim Đại Vũ, sát đế lại nguyện ý từ bỏ sinh mạng của mình sao? Nhị huyên, vẫn mong thành toàn. Sát đế nhấn mạnh lần thứ ba nói. Ngọc Lân, mẫn hoàng ở bên cạnh không ngừng lo lắng. Thiên mâu nhắm mắt thoáng trầm tư một lát. Được rồi, con đường vẫn là do ngươi chọn." Thiên Mâu cuối cùng gật đầu một cái. "Nhị huynh." Mẫn Hoàng và Ngọc Lân cả kinh kêu lên. Sát Đế lại lộ ra một vẻ giải thoát. "Nhị huynh, lòng ta ngay thẳng. Do nhị huynh động thủ, xá đi ý thức của ta đi." Sát Đế cười nói tiếp đó mang hồ lô cảm tiên trên lưng, đi tới trước mặt Thiên Mâu. Sát mặt thiên mâu phức tạp, cuối cùng vẫn đưa tay ra đặt ở đỉnh đầu sát đế. Quay đầu, sát đế nhìn về phía kim đại vũ nói. Kim đại vũ, nhớ kỹ, ngươi phải sống sót, đừng làm cho ta thất vọng. Tổ tiên Trong mắt kim đại vũ đã trở nên ương ướt. Hoàng kim đại đế tương gia một hồi, lần này đa tạ. Làm phiền ngươi đưa Kim Đại Vũ đến Hàm Dương. Sát đế khẩn cầu nói. Lúc này trong ánh mắt Hoàng Kim Đại Đế cũng lộ vẻ kinh hoàng. Hắn thực sự không thể nào hiểu được sát đế lại tự tìm đường chết. Yên tâm. Hoàng Kim Đại Đế gật đầu một cái. Thiên mâu đột nhiên dùng chút lực. Một hào quang màu cam từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra bốn phía, xông thẳng vào trong đầu của sát đế. Vù! Sát đế không hề chống cự, mặc cho thiên mâu sáng bỏ ý thức của mình. Hồ lô trảm tiên rung động một trận. Nhưng sau khi cảm nhận được sát đế không hề phản kháng, hồ lô trảm tiên cũng dần dần trở nên bình tĩnh, âm. Um. Một tiếng động rất lớn vang lên. Hai mắt sát đế đột nhiên trở nên trống rỗng. Tổ tiên. Kim Đại Vũ lo lắng kêu lên. Nhưng sát đế đã không còn có thể tiếp tục nói chuyện nữa. Nhị Huynh. Mẫn Hoàng và Ngọc Lân đều lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này, ý thức của sát đế đã bị tiêu diệt, thân thể bị thiên mâu khống chế. Uy, có thể vừa bắt đầu, ngươi đã không nên sinh ra ý thức. Thiên mâu thẳng nhiên nói. Mẫn hoàng, ngọc lân cắn cắn răng, đột nhiên đồng thời nhìn về phía kim đại vũ. Là ngươi, là do nghiệp chướng nhà ngươi đã hại chết tam huynh ta. Mẫn hoàng lạnh lùng nói. Hai người sát khí đằng đằng sông thẳng về phía kim đại vũ, lúc này dường như muốn báo thù cho sát đế. Tuy rằng sát đế muốn chết, Hơn nữa còn là bị thiên mâu tiêu diệt. Nhưng hai người không kìm lòng được lại tính toán thù hận ở trên người Kim Đại Vũ. Ta hại sao? Không! Là các ngươi, là các ngươi đã hại chết tổ tiên ta. Kim Đại Vũ cũng gầm hét lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 252 mơ mơ của sát đế. Hờ, ừ, tam huynh ta chính là do ngươi hại chết ta muốn ngươi phải chôn cùng. Vẫn hoàng lạnh lùng nói. Kim Đại Vũ gật mình một cái. Tuy rằng thực lực của Kim Đại Vũ đạt được thập tứ trọng thiên, nhưng so với hai người lại kém ra một đoạn lớn. Ngươi các ngươi đáp ướm tổ tiên ta, các ngươi muốn nói nuốt lời sao? Kim Đại Vũ kinh ngạc nói nuốt lời, hừ Tam Huynh đã chết ta chỉ muốn báo thù cho Tam Huynh. Ta mặc kệ những chuyện khác. Mẫn Hoàng trầm giọng nói, Hoàng Kim Đại Đế. Kim Đại Vũ đột nhiên nhìn về phía Hoàng Kim Đại Đế. Dù sao, trước khi sát đế chết đã tự mình nhờ Hoàng Kim Đại Đế. Hoàng Kim Đại Đế, chúng ta cũng không đáp ướm Tam Huynh không đối phó ngươi. Mẫn Hoàng Uy Hiếp nói, Hoàng Kim Đại Đế nhìn thân thể sát đế đã không hề có ý thức, nhìn lại ba đại cường giả thần giới một chút, tiếp đó nhìn về phía nơi Trung Thiên Châu, nơi đó còn có đại khí tung. Cuối cùng, Hoàng Kim Đại Đế lộ ra một nụ cười khổ nói, xin lỗi, sát đế còn ân tình còn, sát đế diệt ân tình không còn nữa. Hoàng Kim Đại Đế Kim Đại Vũ đột nhiên trợn trừng mắt tức giận nói Lúc này Hoàng Kim Đại Đế lại không muốn đếm xỉa tới lời của sát đế nữa Lúc trước những lời hắn đáp ứng đối với sát đế lẽ nào đều là giả Chuyện riêng của thần giới các vị tại hạ không quấy rầy nữa Hoàng Kim Đại Đế nói Mẫn Hoàng, Ngọc Lân thỏa mãn gật đầu một cái Âm, um, Hoàng Kim Đại Đế đột nhiên rời khỏi. À, mắt Kim Đại Vũ nhìn thấy Hoàng Kim Đại Đế tuyệt tình như vậy, nhất thời hóa thành Kim Âu nhanh chóng bay về phía đông. Đi sao? Chạy đi đâu? Mẫn Hoàng hừ lạnh một tiếng. Thậm chí hắn còn không sử dụng hồ lô. Láng một cái. Thân hình Mẫn Hoàng đột nhiên đã xuất hiện ở trên không trung. Phía trên kim đại vũ. Đưa tay ầm ầm đánh ra một trưởng về phía kim đại vũ. Hư không sụp đổ. Trước quy lực của một trưởng như vậy kim đại vũ căn bản không có khả năng chống lại. A. Kim đại vũ tuyệt vọng kêu to một tiếng. Âm. Dưới va chạm cực lớn trong nháy mắt hư không bị xé nát vô số. Mẫn Hoàng vừa đánh ra một chưởng cũng bay ngược ra. Kim Đại Vũ không có vấn đề gì. Phía trước người Kim Đại Vũ xuất hiện một thân ảnh đã đỡ một đòn của Mẫn Hoàng. Ai? Thời khắc Mẫn Hoàng bay ngược ra cả kinh kêu lên. Hư không lại chậm rãi hồi phục lộ ra thân ảnh của Diêm Xuyên. Đại Đế Kim Đại Vũ vui vẻ nói. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn ba người đối diện Chữ tính và danh dự của thần giới quả nhiên không thể tin Diêm xuyên Sắc mặt Ngọc Lân và Mẫn Hoàng trầm xuống nói Mẫn Hoàng, Ngọc Lân trở về Thiên Mâu kêu lên Nhị Huên Hai người bay đến gần Thiên Mâu nhìn về phía Diêm xuyên Hóa ra là Diêm Đế Một cảnh tượng vừa nãy trầm đã nhìn thấy tất cả Thế nào Đối với người bên ngoài nói không giữ lời thì cũng thôi Đối với huynh đệ của mình cũng nói không giữ lời như thế sao Diêm xuyên lạnh lùng nói Trong mắt thiên mâu đầy lạnh lẽo Nhìn kim đại vũ một hồi Lại nhìn thân thể sát đế như con rối bên cạnh một chút Cũng được Ý thức của sát đế đại diệt Tiểu nghiệp xúc này Để hắn sống đi Thiên mâu thẳng nhiên nói Dị huyên Mẫn hoàng và ngọc lân Vẫn có chút không cam lòng Diêm xuyên lại không buông tha nói Ý thức của sát đế đại diệt Vậy lời hứa của thần giới ngày xưa Không biết có thể thực hiện hay không Sao Chân mày thiên mâu nhíu lại Mở phong ấm cho quả trướng lớn các ngươi đã bảo trẩm chọn bất kỳ thứ gì của thần giới. Ta đã lựa chọn sát đế. Các vị các ngươi còn muốn nuốt lời sao? Diêm xuyên lại hỏi tới. Ha ha ha ha. Mẫn hoàng đột nhiên cười to lên. Tuy ý thức của tam huynh ta bị diệt nhưng hắn vẫn là tuyệt thế thần binh sao có thể đưa cho ngươi được. Ngọc Lân cười lạnh nói. Thần giới quyết định nuốt lời sao? Diêm xuyên lại trầm giọng nói. Ngư dự định thế nào? Thiên mâu lạnh lùng nói. Hừ, sau 20 ngày nữa trầm sẽ biết thân đi tới thần giới, lấy lại công đạo. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Tự mình đi tới thần giới. Ha ha ha ha. Mẫn hoàng kinh thường cười lớn. Có đại khí tôn tọa trấn, Diêm Xuyên đến không phải là muốn chết thì là cái gì? Mận Hoàng tỏ ra khinh thường. Vẽ mặt Thiên Mâu, Ngọc Lân cũng đầy khinh thường. Kim Đại Vũ, chúng ta đi. Diêm Xuyên căn bản không để ý tới mọi người. Hai người quay đầu lại đi về phía đông. Thiên Mâu lạnh lùng nhìn theo bóng dáng nhóm người Diêm Xuyên rời đi, cuối cùng không lựa chọn tiếp tiếp truy sát nữa. Đây, Thiên Mâu dẫn theo hai người Mục Thi bay về phía thần giới Trung Thiên Châu. Sau mấy ngày, Hàm Dương bên trong một gian đại điện. Đám người Diêm Suyên, Huệ Cốc Minh Vương, Phù Tô, Mạc Vũ Hề đang đứng. Mọi người nhìn về phía Kim Đại Vũ. Đại đế, tổ tiên lưu lại vật ấy. Nói để sau này ta đọc nó Kim Đại Vũ lấy ra quả cầu nhỏ nói Sát đế Tính cách của hắn cương nghị trùng thiên Không phải là loại người tùy tiện chấp nhận cái chết như vậy Hữu Cúc Tử lắc đầu nói Trận Pháp ngăn cách bên ngoài thế nào Diêm Xuyên hỏi Đại Đế yên tâm tất cả điện này đã được ngăn cách Bất kỳ người nào không có cách nào dò xét được bên trong. Thậm chí thô diễn cũng không có cách nào làm được. Huệ Quốc tử trịnh trọng nói. Diêm xuyên gật đầu một cái. Mở ra đi kim đại vũ. Diêm xuyên nói. Kim đại vũ gật đầu một cái. Nhẹ nhàng sờ quả cầu nhỏ trong tay một cái. Rắc. Trên quả cầu nhỏ xuất hiện một khe nước. Âm. Um. Trong khe nước đột nhiên lao ra một sát khí trùng thiên. Trong nháy mắt sát khí dày đặt cả tòa đại điện. Khen! Một đao quan đột nhiên bay ra tốc độ nhanh chóng. Tất cả mọi người bên trong điện nhất thời biến sắc Trảm tiên phi đao. sắc mặt huyện cốt tự biến đổi. Lại một thanh trường đao kim sát bay ra lơ lưỡng ở giữa không trung. Trường đao có mi có mắt Một khí thế hung ác bắn ra bốn phía ra Đao này không phải là trảm tiên phi đao bên trong hồ lô trảm tiên sao Trảm tiên phi đao bay lượng ở trong đại điện một hồi Hình dạng dần dần biến hóa Vù Trảm tiên phi đao hóa thành một hình người trong suốt Sát đế Minh Vương kinh ngạc nói Tổ tiên Kim Đại Vũ vui vẻ nói, hình người kia chính là nguyên hình của sát đế. Vù, hư ảnh sát đế thở dài một hơi, lộ ra vẻ sợ hãi tiếp theo nở nụ cười. Ha ha ha ha, hư ảnh sát đế cười lớn một trận. Mọi người lặng lặng đợi một hồi, sát đế phát tiếc ra hương phấn trong lòng, lúc này mới quan sát mọi người một vòng. Đa tạ diêm đế cấu viện. Sát đế cười nói. Ngươi là sát đế. Ý thức của sát đế. Diêm xuyên câu mày nói. Không sai ta là sát đế. Tuy nhiên chỉ còn lại một đoạn ý thức nhưng chung quy vẫn trốn ra được rồi. Ý thức của sát đế cười nói. Ồ! Khi ý thức thiên mâu tiêu diệt lúc trước là... Đó là ý thức của trạm tiên phi đao. Bương, Hơn, ù, Vinh, Quy, Quy, nương Gơn. Năm qua, ta đã luyện hóa ý thức của trạm tiên phi đao thành phân thần của ta. Lúc trước ta đưa ý thức của mình tiến vào thanh trạm tiên phi đao mới có thể chạy trốn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 253 ba đại tuyệt thế thần Vinh Ấy! Thức của sát đế trầm giọng nói Tổ tiên, ngươi không có chuyện gì, ngươi không có chuyện gì thật tốt quá Kim đại vũ hương phấn nói Sát đế gật đầu một cái Trốn ra được Nhân thân diêm xuyên nhìn về phía sát đế. Không sai tuyệt thế thần binh, ha ha, chúng ta đều là của chủ thượng. Không, đều là do đại khí tôn luyện hóa ra, chỉ là vũ khí tất cả đều không thuộc về mình. Hiện tại còn không phải là kết thúc. Bởi vì bảy huynh đệ chúng ta chờ một ngày có thể hợp lại làm một hóa thành tuyệt thế thần binh thật sự. Khi đó, ý thức của mọi người đều sẽ hợp nhất không còn là bất kỳ người nào nữa. Sát đế trầm giọng nói, Ồ, có lẽ là do ta xa ngã đi. Ta chỉ không muốn ý thức hiện tại tiêu vong. Ta chính là ta. Nếu ta sinh ra, vậy ta nên vĩnh viễn tồn tại trong thiên hạ không là công cụ của ai. Sắc mặt sát đế âm trầm nói, Cuộc sống tự do tự tại, đây mới là điều ta thực sự muốn. Sớm muộn ý thức đều sẽ bị hủy diệt, ta tình nguyện phấn đấu một lần. Sát đế trịnh trọng nói. Trong đại điện, mọi người nhìn nhau một cái đều lộ ra vẻ vui mừng. Sát đế, Diêm Xuyên trẩm chân thành yêu cầu ngươi gia nhập đại hội đồ tôn tiêu diệt đại khí tôn. Nhân thân Diêm Xuyên trịnh trọng nói tiêu diệt đại khí tôn. Đầu tiên sát đế biến sắc, tiếp theo ánh mắt dần dần kiên định lên. Được, sát đế không thể không đáp ứng kết minh. Dĩ nhiên phản lại đại khí tôn, điều này đã không có cách nào quay đầu lại nữa. Tuy nhiên, ta cần một thân thể để ký thác ý thức trong thời gian ngắn. Sát đế trịnh trọng nói, cái này không sao? Thủ lĩnh quần ma thế giới đại ác ngày xưa Phần lớn đều là cường giả thập ngũ trọng thiên Đều có thể ký thác Nhân thân diêm xuyên trịnh trọng nói Ngày xưa đánh bại liên thần Minh vương dùng thú giao hoán thay đổi một nhóm cường giả tuyệt thế thế giới đại ác Lúc này vẫn còn ở trong đại trăng Sát đế lại lắc đầu một cái Không cần ta muốn kim đại vũ, ta, kim đại vũ hơi nhướng mày. Yên tâm ta sẽ không chiếm đoạt thân thể của ngươi. Chờ sau khi cuộc chiến này qua đi ta thậm chí có thể đoạt lại thân thể ban đầu. Sát đế trầm giọng nói, ồ, nhân thân diêm suy nghi ngờ nói, ý thức của ta ký thác vào thanh trạm tiên phi đao. Nói ra cũng chính vì ngày đó Có thể một lần nữa đoạt lại thân thể Kim Đại Vũ là hậu dự của ta Cùng mặt đồng nguyên Khả năng thuận bùm xuôi gió của ta có thể đạt tới mức độ lớn nhất Chờ sau khi ta đoạt lại thân thể của mình Kim Đại Vũ sẽ hồi phục như lúc ban đầu Sát Đế khẳng định nói Nhân thân diêm xuyên nhìn chầm chầm sát đế xem một hồi. Xác định sát đế cũng không hề che giấu. Cuối cùng mới nhìn về phía kim đại vũ. Tổ tiên ta nguyện ý dùng thân thể của ta đi. Kim đại vũ khẳng định gật đầu một cái. Kim đại vũ hiểu rõ. Nếu như sát đế muốn hại mình. Mình đã sớm chết. Cũng không thể nào cống mình mấy lần như vậy được. Được. Sát đế gật đầu một cái. Thân hình hư ảo của sát đế đi tới bên cạnh kim đại vũ. Trong thời khắc mọi người lo lắng. Vù,